Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời giống như một cuộc hành trình, nơi chúng ta đi qua những con đường không ngờ, gặp gỡ những người không ngờ, và học hỏi từ những trải nghiệm không ngờ. Có những điều đơn giản, nhưng phải đến tận cuối đời, khi con người ta đánh đổi cả bằng mạng sống thì mới ngộ ra. Chuyện ngắn sau đây là một ví dụ. Chắc chắn. Câu chuyện sẽ mang đến cho quý vị và các bạn rất nhiều cung bậc cảm xúc. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Số Mệnh An Bài, Chuyện Siêu Tầm qua sự thể hiện của giọng đọc. Anh Khôi, một người đàn ông đã dành cả thời tuổi trẻ của mình để tìm kiếm những thứ mà nhân loại vẫn đang loay hoay tìm kiếm, tiền tài, danh vọng và đàn bà. Đấy là công việc hoàn toàn không dễ dàng, nếu không muốn nói là vô cùng khó khăn. Và để đạt được mục đích, ông ta không chữa bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù là đê tiện nhất, hiểm đột và tàn bạo nhất. Phương châm sống của ông là ta phụ ta thì trời chu đất diệt. Ông không bao giờ phụ mình, mà chỉ phụ người. Và đã có không ít kẻ bất hạnh trở thành nạn nhân, thành những nấc thang lót đường, để ông bước lên đỉnh cao chót vót. Giờ đây, khi mà tất cả trở nên thừa thãi, thì đâm ra chán. Thói đời là thế. Ông không còn bị mê hoặc trước những ngôi dinh thự cao sang, lộng lẫy. Những món ăn cao lương mỹ vị, hoàn toàn không kích thích được vị giác già nua. Những người đàn bà tràn đầy nhục dục Chẳng đủ hấp dẫn một ông lão sức tàn lực kiệt lên giường Ông cũng chẳng biết phải làm gì Với những thỏi vàng chất đầy trong két Vứt chúng ư Vứt đi đâu Cho chúng ư Cho ai Rốt cuộc Ông tự hỏi Ta đã dành cả đời đuổi theo những thứ này để làm gì Và bây giờ Biết cất chúng vào đâu Vô nghĩa Tất cả đều trở nên vô nghĩa Ông cay đắng hiểu ra Đã hoang phí cả một thời tuổi trẻ. Muộn rồi. Có nhiều thứ, nhưng chưa là tất cả. Một người bạn đã nói với ông như vậy trong buổi tiệc rượu thân mật. Có một thứ vô cùng quý báu, mà mỗi người chúng ta còn chưa vươn tới được, thì chưa thể gọi là sống làm người. Ông ngạc nhiên, suýt đánh rơi cái bát trên tay. Vậy chúng ta là ai? Và đó là gì? Người bạn bảo, chúng ta là những con vật tiến bộ. Nhưng chưa thể gọi là người. Còn thứ chúng ta cần tìm là chân lý. Ông ngơ ngác như người mộng du. Chân lý ư? Chân lý là gì? Ở đâu? Hình dạng nó ra sao? Và bằng cách nào để có nó? Người bạn nhún vai, đáp cộc lốc chịu. Chân lý, chân lý. Hàng vạn dấu hỏi thi nhau nhảy nhót trong đầu của ông. Sau nhiều đêm nghiền ngẫm, ông ngộ ra một điều, muốn tìm ra chân lý ít nhất phải có chút khái niệm về nó. Liên tiếp những ngày sau đó, ông cất công lùng sục khắp ngõ ngách trong thành phố, rồi tha về cơ man là sách chiết học, vừa đủ lập một thư viện mini. Từ hôm đó, ông đóng cửa phòng, vui đầu vào những trang sách, như nhà hiền chiết thật sự. Nhưng càng đọc, ông càng thấy rối. Những trường phái chiết học luôn luôn mâu thuẫn, đối nghịch lẫn nhau. Trong khi các chiết thuyết cổ đại, Luôn coi Thượng Đế là trung tâm vũ trụ, là đấng quyền năng siêu việt cai quản vạn vật, thì triết thuyết hiện đại một mực khẳng định con người là tất cả. Triết học hiện sinh vô thần khai tử Thượng Đế và khẳng định con người tạo nên lịch sử, thì thuyết cấu trúc lại ngậm ngùi viết cáo phó loài người. Họ cho rằng, con người không phải đang sống, mà là bị sống, cũng như bị ăn, bị làm việc, bị yêu triết học phương Tây va chạm với triết lý phương Đông, tôn giáo A đối kháng với tôn giáo B, ai cũng khư khư cho rằng triết lý của mình là khuôn vàng, thước ngọc, là chân lý, và sẵn sàng hạ bệ những trường phái khác, tôn giáo khác bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Sau gần nửa năm mải mò, nghiền ngẫm, rốt cuộc, ông giật mình thú nhận, chẳng hiểu gì cả. Chân lý quá mông lung, quá mơ hồ và quá nhiều khái niệm khiến ông mỗi lúc càng xa vào cánh rừng nguyên sinh chẳng chịt, không lối thoát. Quá thất vọng với chủ nghĩa giáo điều, quá chán nản với mớ triết lý giấy vụn, ông quyết định đi tìm chân lý, theo cách riêng của mình. Tờ mờ sáng hôm sau, ông lặng lẽ rời khỏi nhà. Khi đi, ông mang theo hành trang và số tài sản đủ cho chuyến viễn du truy tìm chân lý. Sau cuộc hành trình vất vả và một buổi chiều trạng vạng, Ông đặt chân đến một thị trấn nhỏ. Người đầu tiên ông gặp là gã đàn ông kiệt sức bên đường. Ông bước đến bên người đàn ông đó và từ tốn hỏi. Anh bị gì thế? Tôi có thể làm gì giúp anh? Người đàn ông thều thào: Tôi đói. Ông ra điều kiện. Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi và tôi sẽ cho anh kia ăn. Có đồng ý không? Ánh mắt gã đàn ông vụt sáng. Vâng, tôi xin nghe ông đây. Anh hãy nói cho tôi biết, chân lý là gì? Người đó đáp liền, mà chẳng cần suy nghĩ. Quá đơn giản, tôi sắp chết đói, hãy cho tôi một mẫu bánh mì. Đó chính là chân lý. Ông tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ô hay, chân lý là mẩu bánh mì, chỉ thế thôi ư. Giữ lời hứa, ông mua cho hắn một ổ bánh. Tất nhiên ông không thể đặt niềm tin vào một kẻ bị lú lẫn bởi cái đói và thế là cuộc truy tìm chân lý lại tiếp tục. Một buổi chiều trong công viên, ông bắt gặp một chàng trai khôi ngô, Tuấn Tú, gương mặt dạng ngời như mặt trời buổi sớm mai. Những người trẻ tuổi phơi phới, yêu đời, bao giờ cũng có những nhận xét rất trí tình. này, anh bạn trẻ, hãy bảo cho ta chân lý là gì? Nếu bạn có những lý lẽ thuyết phục. Ta sẽ thưởng tiền, rất nhiều tiền. Chàng trai tỏ vẻ rừng rưng. Tôi không cần tiền. Tại sao thế? Lần đầu tiên, ta mới nghe được những lời này. Hơn thế, nó lại được thốt ra từ miệng một chàng trai. Anh nên hiểu rằng, có tiền là có tất cả. Tôi đã tìm đủ tiền trang trải cuộc sống, có thêm nữa cũng chẳng làm gì, lại phải mất công lo lắng giữ gìn. Với tôi, tiền chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích. Và càng sai lầm khi đặt nó ở vị trí cao hơn tất cả, thưa ông. Một câu trả lời đã được trích dẫn đâu đó, ông nói. Tôi cũng đồng ý suy nghĩ với người trẻ tuổi. Này, anh bạn không cần tiền, nhưng cũng nên trả lời câu hỏi của ta chứ. Chân lý là gì? Chúng ta tìm nó ở đâu? Chàng trai trẻ gật đầu, nói. Rất sẵn sàng. Chân Lý ở ngay bên cạnh ta đấy thôi. Đâu? Nó ở đâu? Chàng trai phỉ cười. Nó ở trong tim mỗi người. Chàng trai vung vẩy bó hoa tươi. Chân Lý là tình yêu, ngoài ra không còn định nghĩa nào khác chính xác và hoàn hảo hơn. Câu trả lời đem đến cho ông sự thất vọng ghê gớm. Vậy mà, ông cứ nghĩ nó to tát lắm, vĩ đại lắm. Ông lầu bầu. Một khi đã ăn nhầm bà ái tình, người khôn cũng hóa dại, kẻ thông minh cũng trở nên đần độn, thì làm sao còn đủ sáng suốt để nhìn thấu sự việc, tình yêu mà là chân lý sao, ngộ quá. Dù muốn dù không, hành trình truy tìm chân lý vẫn phải tiếp tục, khi mà mọi định nghĩa không thỏa mãn được nhu cầu khám phá của ông. Một đêm trăng sáng, ông đang bước thơ thần trên chiếc cầu gỗ. Những suy nghĩ vẩn vơ trôi về phương bất tận, bỗng bị xé vụn bởi tiếng vật nặng rơi xuống nước. Nhìn xuống bên dưới, ông phát hiện một người đàn bà đang chìm dần. Chẳng kịp cởi quần áo, ông lao xuống nước. Sau một hồi vật lộn, uống một bụng no nước, rốt cuộc, ông cũng đưa người phụ nữ chán đời kia vào bờ. Người đàn bà có phản ứng quyết liệt. Tôi muốn được chết, tại sao ông lại cứu tôi? Tôi căm thù ông. Đồ con lợn. Người đàn bà lao vào cấu xé ân nhân của mình. Ông chống đỡ một cách vất vả. Người đàn bà liệm đi chừng nửa giờ, thì tỉnh dậy. Xin lỗi ông, tôi đã hành động không đúng. Lẽ ra, ông không nên can dự vào chuyện này. Đoạn người đàn bà cất giọng não nùng. Tôi mắc chứng bệnh trầm cảm, các thầy thuốc đều lắc đầu bó tay. Chồng con tôi mỗi ngày phải bán một thứ gì đó. Tôi phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp, muốn chết đi cho rảnh nợ, nhưng lần nào cũng bị kỳ đà cản mũi. chân Lý là cái chết. Hơn một năm trôi qua, người đàn ông vẫn mãi miết đi tìm chân Lý. Vào một buổi sáng tinh mơ, ông bắt gặp một đoàn người ngựa bước đi trong huy hoàng cờ. Phía sau họ là những đoàn xe thổ chất đầy của cải quý báu và phụ nữ. Những chiến binh bại trận đói là bị sâu bằng dây cáp, kéo lê thành hàng dài cả cây số. Người đàn ông đứng bên cạnh nói. Quân đội của chúng ta vừa chinh phạt nước láng giềng. Ông khẽ gật đầu, im lặng. Đang đi, một nô lệ trong hàng, bỗng khuyệu xuống vì kiệt sức. Ngay lập tức, viên sĩ quan đang đứng gần đó, liền đặt nòng súng lên thái dương người đó và điểm nhiên kéo cò. Một âm thanh khô khốc vang lên. Một mạng người ngã gục. Không được giết hại tù binh. Ông gào lên. Viên sĩ quan nheo mắt nhìn ông, rồi cười nhếch mép. Giết hay tha bọn chúng là quyền của chúng tôi, ông không nên xen vào. Dù sao, họ cũng là con người, chứ không phải súc vật. Cùng là đồng loại phải biết yêu thương nhau, chân lý đó, lẽ nào các anh không hiểu. Viên sĩ quan cười sặc sụa. Chân lý thuộc về kẻ chiến thắng, chỉ những kẻ chiến thắng mới có quyền áp đặt chân lý. Chân lý là chiến thắng. Những mùa đông rét mướt đi qua, và ông đã đi sắp hết phần đời còn lại, nhưng chân lý vẫn là cái gì đó quá xa vời. Rốt cuộc, ông vẫn không sao tìm thấy gương mặt đích thực của chân lý. Càng lúc, ông càng thấy dối. Chân lý là của cải, là hạnh phúc, là nỗi đau. Là sự sống, là cái chết, là thiên chúa, là con lừa. Có vẻ, chân lý là một chất dung dịch mà bất kỳ người thợ làm bánh nào cũng có thể đổ vào khuôn, theo sở thích của mình. Không thể được, chân lý phải là một thực thể riêng biệt, là ngọn hải đăng soi dọi con thuyền chở nặng những linh hồn lạc bến. Nhưng nó ở chỗ nào? Sức đã tàn, lực đã kiệt, với ông, chân lý vẫn là cuộc tìm kiếm vô vọng. Thời gian gần đây, trong những giấc mơ chập chờn hình bóng gã thần chết cứ lờn vờn quanh mình, ông cay đắng chấp nhận bỏ cuộc. Trên đường trở về để chuẩn bị cho ra đi vào cõi vĩnh hằng, ông có ghé vào túp lều của một bà lão xin nghỉ chân. Bà lão già khọt, đưa cho ông cốc nước mưa. Uống xong, ông cảm ơn và hỏi. Bà có biết chân lý ở đâu không? Thật tình, ông không hy vọng gì ở bà già lọn họ Chắc lại là những câu trả lời cũ dích, hỏi để có chuyện mà nói. Vừa nghe xong, bà lão bật cười khanh khách, đoạn đưa tay trỏ về phía trước. Ông có thấy gì không? Ồ, một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Ông rất ngạc nhiên, giữa miền đất khô cằn, sỏi đá lại sừng sững một công trình tuyệt tác đến vậy. Bà lão đột ngột lên tiếng. Nó ở trong đấy. Ai cơ? Trân Lý Ông nhìn bà ngơ ngác hồi lâu, rồi lật đật đứng dậy, hướng về phía tòa lâu đài cổ kính. Bà lão nói đuổi theo. Đi đâu vậy? Nhận mặt Trân Lý Nói rồi, ông hăm hở cắm đầu bước đi như chạy. Ông cứ loay hoay mãi, nhưng không thể vào được bên trong, bởi vì tòa lâu đài được bao bọc bởi những bức tường cao vút. Lạ một điều, lâu đài hoàn toàn không có cửa. Hay bất kỳ lối để vào bên trong? Đứng tần ngần một lúc lâu, ông đành tiếc rẻ quay trở lại túp lều của bà lão. Tại sao lại thế nhỉ? Ông lầu bầu. Lâu đài không có cổng thì làm sao vào được? Làm sao ta có thể nhìn thấy dung nhan chân lý? Bà lão nhìn ông, toét miệng cười khó hiểu. Ông lặng người một lúc, rồi đưa tay vỗ mạnh lên chán và gào lên trong tuyệt vọng. Chân lý. Trân Lý, đến tận bây giờ ta mới hiểu. Trời ơi! Bỗng ông hộc lên một tiếng thật to và thổ huyết lênh láng. Đôi mắt trợn trừng trắng dã và ngã quỵ xuống. Khi bà lão xông đến đỡ dậy mới hay ông ta đã tắt thở tự lúc nào. Các bạn thân mến, câu chuyện mang tên số mệnh an bài đã cho chúng ta nhiều suy ngẫm về cuộc đời. Có câu nói rằng càng tìm, lại càng không gặp, không thấy không tìm mới gặp. Đúng như trong số phận của người đàn ông trong câu chuyện, ông dành cả đời để đi tìm một thứ tưởng như vô hình là chân lý, nhưng thật ra, chân lý là hữu hình, luôn hiện diện quanh ta. Mỗi người sẽ có một quan điểm, một cái nhìn khác nhau về chân lý, bởi vậy mà sẽ không có một định nghĩa cụ thể chính xác về chân lý, phải không các bạn? Nếu bạn có thêm suy ngẫm nào hay về cuộc đời, về chân lý Thì hãy bình luận phía dưới, cho anh Khôi biết thêm với nhé. Cảm ơn bạn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên, nghề giản dị của tác giả Nguyễn Huy Thiệp. Chùa Kiên Lao, làng Hiền Lương là chùa nhỏ. Sư Tịnh ở chùa một mình. Năng hay đến chơi. Mẹ Năng bảo, Năng, mày có duyên với nhà Phật đấy. Năng cười, không nói gì. Một hôm Sư Tịnh bảo, Nại Năng, con ở gần ta sáu năm, nghe ta đọc kinh Phật có hiểu không? Năng bảo, thưa sư thầy, có chỗ con hiểu, có chỗ không hiểu. Sư tịnh bảo, ờ, ngày xưa, lục tổ nghe kinh Kim Cương, chỉ nghe câu, ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ, tâm liền khai ngộ. Câu ấy có nghĩa là, đừng bám vào cái gì mà để lòng vào. Con có hiểu không? Năng bảo, Con đang nghĩ, thưa sư thầy. Nói thế, nhưng không nghĩ gì. Sư tịnh bảo. Nghĩ đi. Hôm ấy, có sư Diệu Thủy ở chùa Sung Khánh đến nghe giảng. Sư Diệu Thủy hơn năng vài tuổi, quê ở Thái Bình, đã học hết phổ thông trung học. Hỏi vì sao đi tu. Sư Diệu Thủy bảo. Hồi ấy, trường học tổ chức đi du lịch ở Côn Sơn Kiếp Bạc. Ta đến. Thấy các ni cô đang ngồi đóng oản, không khí trong lành, cảnh chùa đẹp đẽ, lòng ta tự dưng rung động, ta ước ao, có ngày cũng được như những người kia. Thế là về nhà, ta lại chào cha mẹ, rồi đi, năm mới 17 tuổi. Sư tịnh bảo, bằng tuổi năng bây giờ, năng nghĩ, 17 tuổi là tuổi ngốc nghếch. Sư tịnh đọc được ý nghĩ của năng, sư tịnh bảo. Không ngốc đâu. Năng đỏ mặt. Năng đã coi thường sư diệu thủy trăng. Sư tịnh bảo. Hôm nay ta kể chuyện này. Lần ấy lục tổ đến chùa kia. Mọi người đang nghe giảng kinh. Bỗng. Có ngọn gió thổi đến. Làm lay động lá phướn. Một thầy tăng nói. Gió động. Một thầy tăng khác nói. Phướn động. Thế là mọi người đua nhau tranh cãi. Lục tổ bấy giờ mới bước lên nói rằng. Không phải gió động, cũng không phải phướng động, chỉ có cái tâm của chư vị động mà thôi. Mọi người bấy giờ hết sức ngạc nhiên, tất cả sụp lạy lục tổ. Sư Diệu Thủy về, Năng cũng về. Năng đi qua cánh đồng, lúa sắp lên đồng, nên có mùi thơm ngào ngạt. Trời nắng, thứ nắng đầu mùa hạ, không khô mà dịu. Thoạt nhiên, bỗng mưa bóng mây, mưa rất nhanh, ảo ạt. Chỉ khoảng độ 5-10 phút. Giữa đồng không mông quạnh chẳng biết trốn vào đâu. Năng ngồi thụp xuống bờ cỏ, thế mà ướt đầu, ướt áo. Năng nhìn ra xung quanh, màu lúa như sẫm xanh hơn. Năng đi đến bờ mương ngồi nghỉ. Không nghĩ gì, chỉ nhìn những gợn sóng lăn tăn đều đặn ở trong lòng mương. Nước như đứng lại, không biết chảy ngược hay xuôi. Từ phía phố huyện, có ba người đi đến. Năng nghĩ... Không phải người làng. Ba người ngồi dưới gốc cây phi lao. Một người béo, chừng năm mươi tuổi trải một tờ báo xuống đất, lấy thức ăn trong túi sách đặt lên. Một người gầy cũng lấy trong túi ra mấy hộp bia và hộp nước ngọt. Còn người thứ ba, thấp lùn thì đứng bên cạnh, cầu nhau. Sao không vào quán mà ăn? Người béo cười. Đánh chén ở đây khỏi phiền người ta. Họ cùng ngồi xuống ăn uống, nói chuyện. Người gầy nói. Ông Trọng, tháng 11 này nghỉ hưu. Đáng lẽ về từ mấy năm trước, nhưng ông ấy khai gian lý lịch để kéo thêm vài năm. Ông ấy tuổi xỉu, bằng tuổi chú vượng tôi. Thế mà chú vượng tôi, đã chết được 6 năm rồi. Người béo nói. Ông Trọng về là phải rồi. Cũng đã xây được nhà, con trai con gái đều đã lấy vợ. Lấy chồng. Thế là Vinh thân phỉ ra, có của ăn, của để. Người thấp lùn nói. Con gái bà chị tôi là con dâu ông Trọng, lấy thằng điển. Hai vợ chồng nó đều dạy học ở thị xã, lại có cửa hàng ở chợ, thuê người bán hàng. Sống sung túc lắm. Người gầy nói. Ông Trọng về nghỉ hưu, thì ai lên thay chức ông ấy? Người thấp lùn nói. Chắc lại ông Trung. Vây cánh của ông ấy thôi. Người béo nói. Tôi đâm ra nghiện cái nước giải khát Coca-Cola. Câu chuyện kéo dài, mỗi người nói một câu, rồi họ đứng lên đi về phía năng. Năng về nhà, cơm nước xong, thì mẹ năng bảo. Năm nay, con có định thi vào đại học không? Năng bảo. Thôi mẹ, con ngại học lắm, con cũng không muốn xa mẹ. Mẹ năng cười. Anh tưởng anh còn bé à? Đi ra đời mà học khôn chứ? Bố năng bảo. Khôn dại làm quái gì? Cứ làm anh nông dân là tốt. Kệ nó. Nó lớn rồi nó biết nghĩ. Năng lên giường nằm. Giấc ngủ kéo đến dịu êm và nhẹ nhàng. Trong giấc ngủ, năng cảm thấy mình đang phiêu du ở đầu, ở đâu. Buổi sáng, năng dậy đi cắt cỏ trâu, mang theo cái liềm với đôi quang gánh. Dọc theo bờ sông là bãi ngô, với bãi mía. Năng cũng không biết cảnh vật ở đây đẹp hay không đẹp. Bây giờ ở Hà Nội người ta làm gì? Ở Luân Đôn người ta làm gì? Ở Nhật Bản người ta làm gì? Năng cảm thấy mình đã ở những nơi ấy, thậm chí thuộc lầu từng khu phố một. Cắt cỏ chỉ hơn tiếng đồng hồ. Cỏ mật rất thơm, nhưng trâu không ăn. Sao trâu lại chỉ ăn cỏ gừng cay mà khô? Chỉ ăn cỏ cật giáp và ngứa, cỏ nhẳng là thứ cỏ dai ngoách. Năng rẽ vào chùa. Sư tịnh đang ngồi một mình, tựa như đang ngủ. Năng đặt nhẹ gánh cỏ xuống dưới gốc nhãn, rồi nhẹ bước đi vào, mà sư vẫn biết. Sư tịnh bảo. Năng đấy à? Vâng, sư tịnh nói. Đi cắt cỏ à? Vâng, còn có chuyện gì không? Còn không. Thế con đang nghĩ gì? Năng giật mình. Nghĩ gì? Có cần phải nghĩ một điều gì không? Sư tịnh bảo. Mỗi giây suy nghĩ đều không ngừng trệ sống, biến đổi, như dòng nước, như mây bay, như máu chảy. Có khách đến. Khách là ông giáo hội. Ông giáo hội cũng là người làng. Sư tịnh hỏi. Ông giáo hôm nay không lên lớp à? Ông giáo hội cười, lộ chiếc răng khảnh. Ông giáo hội bảo. Bạch thầy, hôm nay tôi không có giờ. Chẳng là có trà quý của cậu học trò mang biếu. Nghĩ thưởng thức một mình buồn, nên mang lên chùa, thưởng trà với thầy. Có được không ạ? Sư tịnh bảo. Được, uống trà một lúc. Ông giáo hội bảo. Tôi là người phàm phu, trông lên Phật kính nhi viễn chi. Không dám đến gần. Tửu cũng ham, sắc cũng ham, danh lợi cũng ham. Biết là xấu, mà không bỏ được. Bằng tuổi này, đau đớn ê chề đủ cả. Nếu bằng tuổi thằng Năng bây giờ, tôi không gần đàn bà, đấy toàn là những bộ xương khô. Tôi không đọc sách báo, đấy toàn là thuốc ngủ. Tôi không làm bạn bè với ai, đấy toàn là yêu quái. Sư tịnh cười. Thế ông làm gì? Ông giáo hội không trả lời. Hỏi vu vơ. Thế, sống là chạy đuổi theo thói xấu với người xấu à? Năng chào sư tịnh và ông giáo hội về nhà. Sư tịnh bảo. Tùy duyên, sao lại phân biệt tốt xấu, để cho đau lòng? Năng gánh cỏ. Năng thấy gánh cỏ một bên nặng, một bên nhẹ. Để cân bằng, phải lệch đòn gánh một bên. Gánh thế không đi xa được, nhưng may. Đường từ chùa về nhà chỉ răm trăm thước. Châu đang đợi cỏ, thấy Năng về, với đuôi rối rít. Năng đang cho Châu ăn cỏ thì chị thư đến. Chị thư là thủ quỹ của xóm, chuyên đi thu tiền. Mẹ Năng ra tiếp. Chị thư bảo: "Cháu đến thu tiền điện. Tiền điện tháng này của nhà hết 28.000 đồng. Tiền góp cho lễ thánh mỗi nhà 5.000 đồng. Tiền tiêm chó 3.000 đồng." Cả thầy 36.000 đồng. Mẹ năng cười ngượng nghịu. Cả nhà còn mỗi 30.000 đồng. Hay, tao bảo thằng năng mang con gà ra chợ bán. Chị Thư bảo. Con gà nhà mấy cân? Mẹ năng bảo. Làm gì mấy cân? Con gà gì trứng đẻ cứ vỡ. Bán giỏi lắm chắc được 15.000 đồng. Chị Thư bảo. Thím bắt ra đây cho cháu xem nào. Đằng nào cháu cũng phải đi chợ mua thức ăn đãi khách ủy ban. Nếu thấy được, thì cháu duyệt luôn, nhất cử lưỡng tiện, khỏi phải ra chợ. Mẹ Năng đi bắt gà. Năng bảo, còn đánh trâu ra đồng cày. Được không mẹ? Chị Thư bảo, Thằng Năng đảm việc thật, về sau, cô nào lấy được cậu ấy, thì sướng cả đời. Năng đỏ mặt, nghĩ đến ông giáo hội bảo, đàn bà là đống xương khô lại bật cười. Người đàn bà nào gắn với số phận của năng liệu có sướng không? Năng vác cày đánh trâu ra đồng. Năng nhìn theo dấu con trâu bước đi chậm rãi. Sinh ra là kiếp con trâu, suốt đời tâm tối, dãi dầu nắng mưa. Thân tôi cổ cày vai bừa, nào thừng buộc nào mõ kua rộn ràng. Xin ông ông xử nhẹ nhàng. Tôi xin nộp đủ thóc vàng cho ông. Chú nghe tơ có độc chiếc răng. Còn chưa vực được, ông đừng vụt roi. Tôi biết thân biết phận tôi rồi. Tôi không hé miệng nửa lời với ai. Gác sừng, dọ mõm, vảnh lai. Cắn dơm cắn cỏ, lại ngải lượng cho. Đêm năm canh, tiết bốn mùa. Chuồng siêu, mái rột, gió lùa vẫn cam ai ơi bưng bát cơm vàng, xót thương châu đứng bên đàng lẻ loi. khi nào châu giết tế trời, miếng thịt bùi ngùi, châu hỡi là châu. năng cày ruộng, năng biết cày hết thửa ruộng cũng phải quá trưa, nhưng năng không vội. nước xâm sấp bờ, con châu im lặng, lầm lũi như đang nghĩ ngợi, khắc đi khắc đến, năng cũng im lặng, chăm chú vào việc lái cày cho thẳng đất lật sang một bên thành từng hàng như sóng. Năng cố gắng để không nghĩ ngợi, không xét đoán. chợt nhớ, sư tịnh có lần khuyên rằng không nên xét đoán hay dở, đúng sai, xấu tốt. Ta đã chắc gì mình ở đâu, ở đâu? Năng kể một mình không nghỉ, đứng bóng thì song thừa ruộng, đánh trâu xuống sông tắm mát. Năng lấy cỏ kỳ cọ cho trâu, con trâu diêm mắt lại. Năng bơi một lát, thấy đói cồn cào. Năng về nhà, ăn cơm xong, thấy ông giáo hội ngật ngưỡng siêu vẹo đi vào. Ông giáo hội bảo, cho bác nghỉ nhờ ở đây một lát, về nhà thấy toàn những khuôn mặt cũ, chán lắm. Năng bật cười, nhà ông giáo hội có tiếng nền nếp, vợ đảm đang, những đứa con rất ngoan, hiền lành, nhà cửa khang trang, ngăn nắp. Ông giáo hội nằm võng, ông giáo hội bảo, lúc nãy ở chùa nói chuyện với sư. Giật mình nghĩ lại, thấy mấy chục năm nay mình đi dạy học, dạy trẻ con toàn thứ láo khoét. Phen này xuống ngục A thì là chắc. Thôi, ngày mai bỏ về cày ruộng. Ông giáo hội nói xong thì ngủ. Năng không nói gì. Năng biết, ông giáo hội chỉ nói thế thôi, ngày mai sẽ lại lên lớp dạy học như thường. Năng đã nghe ông giáo hội nói thế không phải một lần. Có lần, ông giáo hội bảo. Trường học là nơi tu hành theo lối hưởng lạc. Năng ra đồng, lại phải đi cắt cỏ cho châu, mẹ năng bảo. Bố mày ra đình từ sáng, ngày mai, làng tế thành hoàng. Sớm hôm sau, mới gà gáy nhà năng đã dậy. Cả những nhà bên cũng thế, mẹ năng thổi xôi, luộc thịt, năng tắm gội sạch sẽ rồi ra đình làng. Hôm nay hội đình, việc này đã được chuẩn bị từ hơn tháng trước. Các cụ ông, cụ bà ở trong đội tế đã thay áo quần, tề tựu cả. Đám thanh niên gồm 18 trai tân với 18 gái tân cùng chuẩn bị nhập hội tế. Năng cũng ở trong số này. Năng vào phòng hóa trang thay quần áo, hội đình năm nào cũng diễn sự tích của thành hoàng làng. Chuyện rằng, ngày xưa trời làm hạn hán, ở dưới mặt đất dân tình đói khổ. Dân làng theo một chàng trai bắc thang đánh trời. Trời sai thiên lôi mang sấm sét, thiên la địa võng đánh lại. Ba lần chàng trai đều thắng thiên lôi. Cuối cùng, trời phải làm mưa, dân tình thoát khỏi tai nạn hạn hán. Chàng trai cùng dân làng vui vẻ cẩy bừa, trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng thiên lôi đợi khi chàng trai không đề phòng, thì tới đánh lén. Khi chàng trai chết, dân làng đã thờ chàng làm thành hoàng. Khoảng 9 giờ sáng bắt đầu hội tế, người đông nghìn nghịt sân đình. Cờ hoa, các mâm lễ vật bày la liệt, không khí náo nhiệt. Năng cùng đám thanh niên vác những cái thang ngắn ra giữa sân đình. Điệu múa thang đã được tập luyện công phu từ mấy tháng trước. Câu chuyện cũ được diễn lại rất tao nhã, đẹp mắt và sôi nổi. Năng cầm thang đứng trong đội múa khi tiến, khi lùi, rẽ ngang, rẽ trái đều theo nhịp trống Các ông già đóng vai thiên lôi Và sấm sét cầm đao búa Kiếm kích cùng tiến Cùng lùi Rẽ phải rẽ trái theo nhịp trống Trận đánh diễn ra theo những nghi lễ ước lệ Năng thấy bố mình cũng đóng vai một tướng nhà trời Trông ông rất hung dữ Khác hẳn với lúc bình thường Năng bị một quả trùy đánh thốc vào ngực Đòn đánh rất hiểm Nếu năng ngã xuống Thì thật xấu hổ ê trẻ. Trông ra thấy sư tịnh đứng ở góc sân cười tùm tìm. Diễn tích xong. Thì đến giữa kiệu. Năng vịn vào vai kiệu. Kiệu đi vùn vụt như trong mơ. Đám đông là hét điên cuồng. Ai đó kêu to. Kiệu bay. Cuộc vui kéo dài đến hết buổi chiều. Năng về đến nhà thì tối. Năng tắm giặt. Ăn cơm rồi xuống thả trâu. Trăng non bắt đầu mọc gió thổi nhẹ, năng thấy lòng mình trống rỗng. Năng dắt châu ra bãi cỏ ven đê, rồi nằm dài xuống vạt cỏ mềm. Bây giờ mới thấy người đau ê, ê ẩm, cởi áo ra thấy có vết tím ở ngực trái, rõ ràng vết của quả chuí. Năng nhìn lên trời cao, năng không biết mình đang ở đâu. Con châu gặm cỏ bên cạnh, nhẫn nại bình thản. Nó đang nghĩ gì? Nó đang ở đâu? Bóng tối lan tỏa trên cánh đồng, có gió thổi. Rõ ràng là có gió thổi. Nghe rõ cả tiếng phần phật của cờ, của phướn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn tội nghiệp. Chỉ có những đứa nào từng xuống những đoạn dốc ngoằn ngoèo ở đèo Hải Vân thời nó chưa làm đường, dưới sự điều khiển của một gã lái xe buồn ngủ, thì mới hiểu được cảm giác kinh hoàng của tao khi đó. Chung ngồi phịch xuống ghế. Đến mức như vậy sao? Linh nga bĩu môi vẻ không tin. Tào ví von thế là còn để đức cho con cháu lắm rồi đấy. Chứ còn đúng ra phải so sánh việc đi đèo Hải Vân với một gã lái xe say rượu. Diệp với điều khiển tắt tivi. Mày không thể kể cho nó có bát có đũa một tí được à? Chẳng hiểu gì cả. Trung mở tủ lạnh lấy một chai la vi tu sạch rồi mới chịu giải bày. Từ khi biết tập võ trong bụng mẹ tới giờ, tao luôn tưởng tượng một nữ sinh Huế phải là một cô nàng mặc áo dài tím với mái tóc đen dài thướt tha. Và dẫu tao có tông cho nàng bay vút lên mây thì nàng cũng chỉ đứng trên ấy mà thỏ thẻ. Dạ không sao đâu. Thế mà lúc sáng, tao mới đụng nhẹ, chưa bong nổi sơn xe chưa nói gì chảy ra, thì con nhỏ tóc xù như nhím được bọc bởi một bộ quần áo phối màu tài tình giữa da cam và... Gia cam ấy đã hét văng cả mưa xuân vào mặt tao, muốn chết đấy hả? Khi hồn tao còn đang du lịch đâu đó vì... Choáng thì con nhỏ ngổ ngáo ấy đã đạp thục mạng mất hút. Trung dừng lại bởi tiếng cười không thể kiềm chế nổi của hai đứa bạn. Diệp và Linh Nga ý tứ chui cả vào chân vừa ôm bụng vừa cười như... Đau đẻ! Trung đỏ mặt bực bội! Chúng mày nhẫn tâm cười trên sự... Kinh hoàng của bạn bè thế à? Linh Nga troảng vai thằng bạn một cách đầy thông cảm. Bọn tao cười để, lấy sức trả thù cho mày ý mà. Diệp cũng tung chăn ra, tiếp lời. Đúng, trả thù chứ, không thể để con nhỏ đó nhờn nhơ. Đặt xe ngoài vòng pháp luật được, mai đi, gô cổ nói lại. Trung nhìn hai đứa bạn vừa cảm kích vừa ngẩn ngơ. Nhưng làm sao tóm được nó? Diệp và Linh Nga nói gần như cùng lúc. Rõ, khôn, chờ vào đúng giờ đấy, ở đúng chỗ ấy ngày mai chứ còn sao với chăng cái gì. Ô, ô, ô. Cả một năm học mệt đến chán chẳng buồn chết, thành ra hẻ một cái là các tờ kế hoạch đi vào thực thi Và gạch đầu dòng xuống một trong cái tờ dài loàng ngoằng ấy gồm bốn chữ ngắn gọn và xúc tích kéo nhau đi Huế. Đúng ra thì nhóm của tụi nó gồm có 5 nhân khẩu nhưng Quỳnh và Sơn bận không đi được nên đội hình mới trở thành lẻ loi thế này. Đang ngấm dần cảm giác buồn tẻ đến não lòng của Huế, chợt trung mang về một sự xáo động to lớn thế này bảo sao chúng nó chẳng khoái. Buổi tối, ba đứa ngồi thủ thị bàn về con bé khủng bố kia, Linh Nga lôi bản đồ Huế ra và nó ngồi quả quyết rằng theo hướng con nhỏ đi thì nhất định nó học hoặc hai bà trưng hoặc quốc học. Còn Diệp thì lôi mấy bảng bói horoscope ra dò xem tháng này chung có may mắn về đường tình duyên không. Mãi tới gần 12 giờ, Diệp mới chịu mò về phòng ngủ để hai thằng con trai lại nằm tì tê suốt đêm, chủ đề không gì khác vẫn là Còn nhím kia. Sáng, chung uể oải ngồi dậy, đầu óc váng vất vì một đêm lắm ác mộng. Nó đảo mắt sang giường bên cạnh, Linh Nga đang gật gù đầu theo cái headphone với những đoạn nhạc trói tai quen thuộc của Linh Kin Park. Thằng này nghe Linh Kin đều đặn như người ta. Đánh răng vậy, Trung lẩm bẩm. Nó bước ra khỏi giường nói to. Diệp vẫn ngủ à? Linh Nga gạt phone xuống cổ. Nó dậy lâu rồi. Đang trò chuyện với cái gương kia lược trong phòng. Trung hơi ngạc nhiên. Gì cơ? Diệp dậy rồi. Nó có bao giờ dậy trước 8 giờ đâu. Linh Nga cười một cách đầy. Hiểu biết. Tao cũng biết thế. Nhưng bây giờ đã là 9 giờ 20 phút rồi. Trung giật mình. Ôi, hỏng bét. Hôm qua tao gặp con nhỏ quái thai ấy vào lúc 9 giờ 35 phút. Linh Nga trồm dậy vơ lấy cái áo. Sao không phun ra sớm hơn chứ? Đánh răng đi. Tao sang gọi con Diệp. Ba đứa đạp như tàn phá mấy cái xe đạp thuê của khách sạn, đến nơi thì vừa tròn 9 giờ 30 phút. Sáu con mắt và bốn cái đít chai chăm chú nhìn ra đoạn đường nắng chang chang nhưng mãi cũng chẳng thấy con nhím ấy đâu. Diệp ngồi đoán già đoán non rằng con bé đã hứng chí lên đi sớm hơn hôm trước, trong lúc Linh Nga rùa chung là cái đồ ngủ. Khỏe, cả ba đứa thống nhất rằng ngày mai sẽ có mặt ở đây sớm hơn nửa tiếng cho chắc. Thế mà ba ngày liền. Con nhỏ vẫn biệt tâm như chưa từng có mặt trên đời. Diệp nhìn thằng bạn chí cốt một cách ít tin tưởng và nhiều hoài nghi. Này, hay là ông bịa chuyện cho đỡ buồn đấy hả? Linh Nga chống cằm một cách thông thái bảo chữa cho bộ mặt lúng túng của Trung. Thôi đi, tôi giành thằng này quá rồi. Mười năm có lẻ chơi với nhau, tôi đều khuyên nó có bốc phét mới. Nên người mà nó có thèm nghe đâu. Cả bọn lại xoay sang suy đoán. Hay con nhỏ đi đường khác, hay nó ốm, hay nó phát hiện mình bị theo dõi. Cãi nhau ỏm tỏi đến mức chung gạo tướng lên. Đã thế tao quyết chờ ở đây đến bao giờ thấy con nhỏ đó thì mới về Hà Nội. Ô, ô, ô. Sao? Mày đi Huế có gì hay ho không? Chẳng có gì cả. Đúng một lần tao đang đạp xe đi mua báo hoa học trò thì có một gã mặt mũi lơ ngơ như bị mất trí nhớ đâm sầm vào tao. Tao mắng cho mấy câu rồi té luôn. Khiếp, con trai Huế hiền như cục đất sét ngâm nước Ý, không như ở Hà Nội mình đâu. Eo ơi, thế à? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên, mẹ tôi. Tôi không khó khăn nhận ra mẹ khi bà vừa bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh phi trường. Một tay kéo chiếc vali nhỏ, một vai mang chiếc sách tay, mẹ thong dong như trôi theo dòng người. Dáng mẹ trông mảnh mai, thanh nhã, linh hoạt dù rằng đã ở cái tuổi tám mươi, tóc đã bạc phơ. Chiếc áo sơ mi màu trắng như giúp khuôn mặt mẹ tươi tắn hơn ngày tôi gặp 15 năm trước. Mẹ đưa mắt tìm kiếm, tôi giơ tay vẫy, bà mừng rỡ vẫy lại, tôi cười khi mẹ đến gần. Chào mẹ! Mẹ buông rơi chiếc vali, mở vòng tay ôm ghi lấy tôi. Tôi cũng ôm siết mẹ mà sao không cảm nhận chút nồng ấm nào. Từ khi chưa đầy một tuổi, ba mẹ tôi đã đành đoạn bỏ rơi tôi. Thôi nôi, ngoại cũng kiến van vái. Lên ba, ông ngoại mất. Lên năm, bà ngoại lìa đời. Cậu mợ tôi thừa hưởng gia sản nên. Thừa hưởng luôn việc săn sóc dưỡng dục tôi. Vì vậy mà khi khôn lớn, tôi hầu như quên hẳn mình còn đủ cha đủ mẹ. Tôi lái xe vào trung tâm thủ đô. Chạy vòng vòng cho mẹ xem phố xá rồi quẹo sang đường Constitution. Tôi chỉ mẹ xem đài tưởng niệm Washington, tòa bạch ốc và hứa một ngày khác sẽ đưa mẹ vào xem tận bên trong. Mẹ nói mẹ muốn ưu tiên gặp em của mẹ, còn việc tham quan trường nào cũng được. Tôi cho mẹ biết cậu mợ đang chu du U Châu, hai tuần nữa mới về. Sợ mẹ hiểu lầm, tôi giải bày. Cậu mở ghi tên đi chơi trước ngày mẹ báo tin qua đây nên không hủy bỏ được. Con đã xin nghỉ một tháng. Trong tháng đó mình sẽ đi một vòng sơ khởi nước Mỹ. Mẹ sẽ gặp em trai mẹ vào tuần lễ thứ ba. Tôi ngừng nói khi thấy mẹ xoay mặt về khung cửa kính. Nhân lúc xe qua cầu, tôi cất cao giọng. Đây là sông Bô Tô -mác. Đi xuôi dòng sẽ trông thấy một phần hình ảnh rất đẹp của thủ đô. Nhà của con phía thượng dòng cách đây độ nửa giờ. Mẹ vẫn nhìn quang cảnh thành phố, chỉ có tiếng thế à hờ hững vang lên. Tôi nhìn đồng hồ và mừng là đã tới giờ cơm chiều. Tôi nói nhỏ nhẹ. Suốt ngày đêm trên máy bay, chắc mẹ thèm cơm. Khu thương mại Eden của người Việt vùng này có một nhà hàng nấu món canh chua cá bông lau, cá kho tộ ngon lắm. Bà nói giọng mệt mỏi. Nói chung thì mẹ thèm một tô phở. Một cái gì nghẹn ngào đột ngột trào dâng trong tôi. 20 năm tập kết ra Bắc mẹ đã bị đồng hóa, Không chỉ thay đổi cả giọng nói, ngôn từ mà lơ là luôn cả món ăn ưa thích của miền Nam. Tôi ngờ rằng bà không phải là người sinh ra tôi. Tôi đưa mẹ vào tiệm phở xe lửa và gọi tô đặc biệt. Mẹ khen ngon hơn phở ở Sài Gòn, nhưng vẫn thua phở Hà Nội. Tôi nhanh nhậu tiếp lời. Mắt mẹ thoáng chút ngạc nhiên rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Tôi cũng quan sát bà. Tôi giống mẹ lạ lùng. Chắc chắn nhìn chúng tôi, không ai nghĩ khác hơn là mẹ và con. Mà giống mẹ để làm gì khi tâm hồn chúng tôi không có chút gì hòa điệu. Tôi nhấn một chiếc nút trên trần khi xe sắp quẹo vào đường cao tốc và lái thẳng vào bãi đậu xe. Trong khi tôi mở cốp nhấc xuống các hành lý, mẹ đi ra phía trước đường. Tôi bước đến bên mẹ khi bà ngắm nghiêng ngôi nhà, trầm trồ. Nhà của con đây hả? To và đẹp quá, ngoài tưởng tượng của mẹ, quang cảnh cũng thật sáng sủa tươi mát. Tôi cười buồn. Chúng con mới mua năm ngoái và chắc cũng sắp bán. Giọng mẹ thảng thốt. Tại sao thế? Tôi nắm cánh tay mẹ dìu đi. Mẹ vào nhà nghỉ ngơi, từ từ rồi mẹ sẽ biết. Tôi bấm số liên hợp và mở toang cánh cửa. Mẹ bước vào, đứng sững người trên tấm thảm nhỏ mang chữ, xin chào. Dường như mẹ không tin những gì mẹ đang thấy. Mẹ ngập ngừng bước đi, mắt dừng lại từng vật trang trí ở phòng khách, phòng gia đình, miệng lẩm bẩm lời tán thường. Khi mẹ hướng về khu bếp, tôi biết mẹ sẽ ở đây lâu hơn nên lặng lẽ trở ra ngoài mang hành lý vào nhà. Khóa cửa xong, tôi đảo mắt tìm mẹ. Bà đang ở trong phòng đọc sách, đứng lặng yên trước bàn thờ. Mẹ không nhìn các tượng Phật rất đẹp tôi thỉnh tận Thái Lan. Mắt mẹ đang đăm đăm nhìn di ảnh của Huy. Anh mặc áo tiểu lễ hải quân với dây biểu chương, trên một nắp túi là bảng tên Lê Quang Huy. Bên kia là chiếc huy hiệu hạm trưởng và hai hàng huy chương nhiều sắc màu khác biệt, và Huy đang tươi cười. Mẹ nói bằng giọng ngạc nhiên mà bình thản Sao con không nói gì với mẹ? Tôi lắc đầu. Để làm gì? Mẹ có biết gì về ảnh đâu và chắc cũng không ưa ảnh. 15 năm trước, khi về chịu tang ba tôi, tôi đã từ chối trả lời mọi câu hỏi của mẹ. Tôi muốn cho thấy khi bà đã có can đảm bỏ rơi tôi thì tôi cũng có can đảm coi như đời tôi không dính dáng gì tới bà. Mãi gần đây, khi mẹ ngỏ ý muốn qua thăm chúng tôi, Huy khuyên tôi nhận lời. Dù gì bà cũng là người sinh thành ra mình. Tôi nghe lời khuyên nhưng chỉ một mình tiếp đón mẹ. Huy chết bất thần vì cơn đột quỵ. Mẹ nhìn khắp bàn thờ rồi quay phát sang tôi. Sao không thấy con thờ ba con? thờ ba? Tại sao con phải thờ ba? Mặc dù đã tự nhủ, tôi vẫn không dằn được cơn bực tức bùng vỡ. Mẹ quay đi, lặng lẽ thắp nén nhang cắm vào lư hương, nhìn Phật bà. Nhìn Huy rồi thở dài lặng lẽ bước lên thang lầu. Tôi đã từng nghe nhiều tiếng thở dài tương tự của mẹ trong suốt thời gian 10 ngày về dự đám tang ba tôi. Tôi đã cho bà thấy tôi không chỉ rưng rưng với người chết mà còn lạnh lùng với cả người còn sống. Liệu có ai cư xử khác tôi khi suốt quãng đời dài gần 40 năm mà chỉ vài lần được nghe nhắc đến mẹ cha mình bằng lối bông đùa. Năm tôi lên 14, sau trận mậu thân khói lửa khắp chợ lớn Sài Gòn, Một bữa, lần đầu tôi nghe cậu nhắc tới ba mẹ. Trong bộ đồ trận dần di mang lon trung tá, cậu ra vẻ trịnh trọng. Nè, Phượng, con có biết là suýt nữa con đã có dịp trùng phùng ba mẹ con không? Trong khi tôi tò mò lắng nghe, cậu tỉnh bờ tiếp, nhưng vì cậu thấy họ không xứng đáng làm bậc cha mẹ, cậu đã đuổi họ về mật khu rồi. Tôi thường cười với mỗi cực đùa của cậu nhưng lần đó tôi mím môi muốn khóc. Năm 21 tuổi, khi tôi đưa Huy về nhà giới thiệu nhân buổi tiệc mừng cậu thăng cấp tướng, cậu nói nhỏ vào tai tôi, chà chà, Như vậy là kẹt cậu rồi. Con mà chọn tên hải quân đó làm chồng thì cậu khốn khổ với chị cậu. Tuy nhiên, nếu con năn nỉ cậu, cậu cũng liều cho con làm. Bà thiếu tá. Tôi vẫn cười thầm về chuyện này vì 4 tháng sau, sự thề đảo ngược. Chính cậu lại là người phải năn nỉ tôi để cả gia đình được lên tàu của Huy rời khỏi Việt Nam. Chúng tôi thành hôn ở Mỹ. Huy trở lại đại học, tôi đi làm ngày đêm. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời. Huy ra trường đi làm. Tôi vào đại học. Vất vả mà hạnh phúc. Tôi quá bận rộn để nhớ về quê cha đất tổ. Cho tới 10 năm sau tôi mới lại nghe tin tức ba mẹ. Lại vẫn do cậu đưa tin. Cậu tôi cho biết đã liên lạc được với chị của mình. Không lâu sau đó tôi liên tiếp nhận được thư ba mẹ tôi bày tỏ lòng khao khát mong nhận được thơ tôi và hình ảnh gia đình. Và tiếp đến là những lá thư mong mỏi tôi về Việt Nam. Tôi nhận thư, tôi đọc, lòng ngơ ngẩn, bâng khuâng nhưng không có chút hứng thú trả lời. Thậm chí nhiều năm sau, cái tin ba tôi đau nặng cũng chỉ được đón nhận với lòng rừng rưng. Huy bảo tôi nên về. Cậu mợ gọi điện bảo tôi phải về. Tôi thừa với cậu mợ rằng tôi không có cha mẹ nào khác ngoài cậu mợ nhưng cậu mợ tiếp tục thúc bách và giảng đạo lý. Tôi rủ cậu mợ cùng về. Cậu bảo cậu không muốn dỡn mặt với chính quyền cộng sản. Cuối cùng tôi khăn gói một mình lên đường. Thời điểm này chúng tôi còn nghèo nên Huy đành ở lại với hai con. Nhưng đoạn đường quá xa để ba tôi không thể chờ. Ông vĩnh viễn ra đi vài giờ trước lúc tôi bước vào ngôi nhà xưa. Dù vậy tôi vẫn còn kịp nhìn mặt ba tôi. Nhìn chỉ một lần mà vẫn đủ để khuôn mặt giả nua, khắc khổ, hoàn toàn xa lạ đó theo tôi về tận xứ Mỹ. Thỉnh thoảng nhân một liên tưởng về dòng họ ai còn ai mất, khuôn mặt của ông lại hiện ra cùng với những tiếng thở dài của mẹ. Thế mà tuyệt nhiên, tôi không hề nghĩ đến việc thở phượng ông. Mẹ nằm trong buồng riêng suốt đêm ngày. Mãi đến tối hôm sau mẹ mới tươi tỉnh hẳn. Tôi rủ mẹ đi ăn đồ biển. Mẹ ăn tự nhiên, ngon lành. Nếm đủ tôm cuồng nghêu sò, ốc hến. Luôn cả hầu tươi. Lâu lắm mới có dịp ăn ngoài. Tôi cũng tận lực nuốt. Trên đường về nhà, mẹ hỏi. Cậu bảo con có hai thằng con trai. Chúng nó đâu mà mẹ chưa gặp. Tụi nó đều đã lập gia đình. Mỗi đứa ở mỗi tiểu bang khác nhau khá xa. Đứa lớn ở Goxia, có hai con, đứa nhỏ ở Te Sat đang chờ con đầu lòng. Con đã sắp xếp để mẹ đến chơi với chúng nó mỗi đứa vài ngày sau khi mẹ gặp cậu mợ. Mẹ nhìn tôi dò hỏi: "Con ở đây một mình sao?" Tôi gật đầu. "Vì vậy mà con có ý muốn bán nhà này về sống với mấy đứa nhỏ, luân phiên mỗi đứa một thời gian." Tụi nó đang năn nỉ con về ở chung. Giọng mẹ ngập ngừng. Phải thú nhận rằng mẹ vừa trông thấy căn nhà này là mê ngay. Nếu con bán thì bán cho mẹ. Mẹ con ta sẽ ở đây, mãi mãi tới ngày mẹ chết. Tôi đăm đăm nhìn mẹ. Tôi đã biết từ lâu là mẹ rất giàu, chỉ ngạc nhiên về ý cuối. Nó đến quá bất ngờ như là một nhánh gai quẹt vào người. Tôi nghe sót đau, khó chịu. Tôi không chuẩn bị việc này. Cũng không muốn nó xảy ra. Đầu óc tôi đông cứng. chợt hình ảnh huy hiện ra. Miệng cười cười. Ba tháng nay, từ ngày anh mất, khi tôi gặp điều gì khó xử là anh lại hiện về. Nụ cười của anh luôn luôn giúp tôi tìm giải pháp. Tôi thấy bao nhiêu phiền phức nếu cho mẹ ở chung. Tôi đã quen với cuộc sống không có mẹ. Chỉ mới 24 tiếng đồng hồ có mẹ mà tôi đã chịu đựng biết bao gượng ép. Mẹ nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói, con mới mất anh Huy, con cần một thời gian yên tĩnh. Mẹ cũng cần có thời gian sắp xếp mọi việc ở Việt Nam. Năm tới mẹ trở qua sống hẳn với con, con đồng ý chứ? Tôi không biết nói gì hơn, tôi nhưng nghe tiếng Huy vang vẳng, đừng làm mẹ buồn. Tôi cố nhìn vào bóng đêm loang loáng tìm hình bóng Huy nhưng chỉ thấy ánh đèn đỏ vừa bật ở ngã tư. Sau 5 ngày dạo chơi phố xá và ngắm cảnh níu ước, chúng tôi dành hai đêm thử thời vận ở sòng bạc Atlantic City. Thánh nhân đãi kẻ khu khở, cả hai mẹ con thắng lớn. Chúng tôi về đến nhà, tẩy rửa xong lớp bụi đường thì trời tối hẳn. Tôi thấy mệt mỏi, nhưng mẹ tỉnh bơ đề nghị để mẹ nấu ăn ở nhà. Tôi nói sẽ ăn ở nhà nhưng mẹ khỏi nấu. Mẹ không tỏ gì ngạc nhiên khi tôi gọi thức ăn bằng điện thoại. Bà ngồi thoải mái trong bộ ghế êm ái, xem truyền hình đưa tin thế vận hội. Tôi sắp đặt chén đũa, khăn ăn và nước ngọt rồi ngồi xuống cạnh mẹ. Chợt mẹ quay sang tôi, giọng ngập ngừng thiếu tự nhiên. Mẹ phải nói với con chuyện này. Em trai con muốn nhờ mẹ hỏi con giúp nó một việc. Em trai tôi, tôi từ từ hình dung đứa em trai của mình. Tôi đã nhớ ra một hình dáng hiền hòa thường quanh quẩn gần tôi. Cũng như cậu và mẹ, em tôi nhỏ thua tôi năm tuổi. Nhưng nó khác với tất cả chúng tôi là đã không chào đời ở miền Nam. Tôi nhìn mẹ chờ đợi. Giọng mẹ đều đều. Đứa con gái út của nó học rất giỏi. Năm tới lên đại học, nó muốn nhờ con giúp cháu qua học bên này. Nó không muốn cho cháu ở nội chú. Nó xin cho cháu ở với con. Cơ bản là con không phải tốn kém gì hết. Mẹ sẽ lo đi chợ nấu ăn cho cả nhà. Cơn giận chợt ứ lên ngực làm tôi khó thở. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Tôi biết là mở miệng lúc này tôi sẽ nói ra lời cay độc. Tôi nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa với những ánh chớp liên hồi. Tôi nhớ tới những cơn mưa đầy sấm sét trong căn nhà thanh thang thủa lên mười. Thủa đó cậu tôi đổi đi đơn vị xa và mợ theo cậu. Người giúp việc thì ngủ gần bếp, xa căn buồng riêng biệt của tôi. Tôi đã vô cùng sợ hãi và từng ước ao có được một đứa em. Bây giờ tôi đâu còn cần. Tôi nói chậm chậm. Thì ra mẹ qua đây không phải vì con mà vì tương lai cháu nội của mẹ. Bà nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Con nói gì lạ vậy? Tất nhiên mẹ qua đây là vì con. Bởi vì mẹ muốn bù lại thời gian ba mẹ bỏ bê con. Mẹ không hề vì cháu nội. Nó chỉ ngỏ lời. Sau khi biết ý định của mẹ. Mẹ đưa tôi lá thư cầm sẵn. Đây là thư nó gửi cho vợ chồng con. Tôi hứng hờ nhận. Mẹ tiếp. Thật ra nó cũng đã hỏi các thủ tục xin ở nội chú. Không có con ở đây, con của nó vẫn qua đây học. Mẹ thấy điều quan trọng là có người ruột thịt cận kề, coi sóc, nhắc nhở. Tôi cười chua xót, không còn ngăn được lời mai mỉa. Ruột thịt, có là ruột dư? Với thịt thừa, và mẹ đã từng cắt bỏ không thương tiếc. Mẹ nhìn tôi đăm đăm Con vẫn còn giận mẹ đến thế sao? Lần con về, mẹ đã hết lời giải thích. Con vẫn nhớ các lời giải thích đó. Ba mẹ đâu có muốn xa con, chẳng qua chỉ vì muốn góp phần giành độc lập, thống nhất đất nước. Thì đất nước đã độc lập thống nhất, sao mẹ và cháu nội không ở Việt Nam mà hưởng? Mẹ buông tiếng thở dài tôi cũng chợt nhận ra mình vừa buông lời xỉa xói hỗn hào. tôi trầm giọng: con xin lỗi. hễ nhớ đến những ngày con bị bỏ rơi là cứ muốn nổi sung thiên. mẹ phải làm gì để được con tha thứ, quên đi chuyện cũ. con nghĩ lại đi, ba mẹ đâu có gửi con cho ai xa lạ. người đó chính là ba mẹ ruột của mẹ. con lúc nào cũng nhận được trọn vẹn tình thương và chăm sóc. tôi cố giữ giọng bình thường. Ba mẹ ruột của mẹ chớ đâu phải ba mẹ ruột của con. Suốt tuổi thơ của con, con bị bạn bè cười nhạo là đứa trẻ mồ côi, là con không cha không mẹ. Nước mắt tôi tự dưng ứa ra, rơi dài xuống. Mẹ đứng lên, bước lại ôm choảng lấy tôi. Tôi khóc nức nở trên vai mẹ. Khi muộn phiền đã dịu xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ. Mẹ không thấy là mẹ không công bằng sao. Lúc con ở cái tuổi rất cần sự săn sóc của ba mẹ thì ba mẹ bỏ đi biển biệt. Còn bây giờ, khi mẹ muốn ở gần con thì mẹ đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi mẹ cần con, chứ con không cần mẹ. Thật lòng mà nói, cho tới giờ phút này, con không một mảy may cảm thấy chút gì thương yêu mẹ, thì nói chi thương yêu cháu. Mẹ ôm mặt, thân hình thả rơi lên ghế. Tôi nghe tiếng nấc của mẹ và nghe lòng trùng xuống. Tôi nói nhanh như sợ không còn nói được. Nhưng có điều chắc chắn là con cũng không thể chối bỏ mẹ không phải là mẹ của con. Chừng nào mẹ muốn ở với con, mẹ cứ ở. Chừng nào mẹ muốn đi, mẹ cứ đi. Điều em còn muốn, cháu còn muốn, con khó mà nói được lời từ chối. Mẹ vẫn ngồi yên, thút thít khóc. Đúng lúc tôi muốn ngồi xuống ôm lấy mẹ thì tiếng chuông reo. Tôi thở hắt ra. Bước về phía cửa nhận thức ăn mang tới. Ở San Phở Gian Si Cô ba ngày, chúng tôi đi xe đỏ xuống San Dâu. Ba ngày sau nữa chúng tôi về tới quận Cam. Cậu và các con cháu đón chúng tôi ở bến xe, chỉ thiếu có mẹ Khi tôi thông báo mẹ sẽ sang thăm gia đình cậu, cậu nói sẵn sàng gặp mẹ nhưng từ chối cho chúng tôi tạm trú Nhà cậu mở rất rộng, nhiều buồng ngủ. Vợ chồng con kia tôi mỗi khi qua Cali là ở nhà cậu mợ hả dầm. Cậu mợ hẳn phải đau lòng khi lần này để tôi ở khách sạn chỉ vì có mẹ, mợ không muốn chứa mẹ trong nhà. Hai đứa em trai của mợ đều bị tập trung, một bỏ xác trong rừng yên bái. Mỗi ngày trong suốt một tuần, cậu lái xe đến khách sạn đón chúng tôi đi viếng thăm hết nơi này đến nơi khác. Ngày đầu, cậu dành cho khu Sài Gòn thu nhỏ mẹ thú nhận là rất ngạc nhiên về mức phát triển quy mô và sự phồn vinh sang giàu của người Việt tị nạn. Những ngày kế dành cho danh lam thắng cảnh. Có ngày chúng tôi bay khỏi thành phố đỏ đen Las Vegas về phía bắc để chiêm ngưỡng Garden Can on vô cùng ngoạn mục. Ngày khác lái xe tận về phía nam gần kẻ Mê Tây cơ để ngắm nghía những quang cảnh sinh động huy hoàng trong vịnh mante Aquium. Cậu thường dùng khoảng thời gian di chuyển để hỏi mẹ về gia đình và dòng họ ở quê nhà. Cậu cũng kể về cuộc đời của cậu trong suốt nửa thế kỷ không gặp chị. Tôi vô cùng thú vị khi được nghe hai chị em nhắc lại những kỷ niệm thời họ sống bên nhau. Thỉnh thoảng, cậu và mẹ đụng nhau về đề tài chính trị, thường là do cậu khởi xướng. Một lần đang lái xe, cậu bỗng nhái cái giọng bắc của mẹ, thật đáng tiếc. Nếu chị cả đừng... Vớ phải cái ông chí ngủ nằm vùng thì giờ chị em gặp lại rung răng rung rẻ biết bao Mẹ nở ngay nụ cười đáp trả, thì cũng lỗi ở em. Phải chi em không làm tay sai cho Mỹ ngụy Cậu gật gù ra vẻ tán thưởng rồi bắt sang chuyện khác. Hôm đứng trước trường đại học danh tiếng sở Tenford, cậu cười nói, tham quan trường này chị có nhớ đến những năm chị dạy ở trường đảng không? Phải công nhận duy vật biện chứng pháp hay tuyệt? Đảng Cộng sản chủ trương không có người bóc lột người. Thế mà ngày nay bản thân đảng hóa thành đảng bóc lột người. Y chang, hủy thể của hủy thể. Mẹ bật cười giòn tan, đúng ra là... Phủ định của phủ định. Một buổi tối về khách sạn còn sớm, cậu lân la ở lại. Không biết dẫn dắt từ đề tài gì, hai chị em bắt đầu bàn về Hoàng Sa, Trường Sa và sự hiếp đáp của Trung Cộng. Bỗng cậu đặt câu hỏi. Ông Bút hứa với ông Dũng là sẽ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Vậy giả sử Trung Cộng tấn công Việt Nam và Mỹ đem quân qua giúp đánh lại Trung Cộng, thì đối với hai quân đội ngoại nhập đó, theo chị thì phải gọi là gì? Tàu là quân xâm lăng, Mỹ là bọn xâm lược. Mẹ cười duyên dáng, gọi thế là... đúng sách vở đấy. Vào ngày thăm viếng Getty Center, một công trình chi phí hàng tỷ đô la, Vừa đổ sộ về kiến trúc tân kỳ, vừa là viện bảo tàng nghệ thuật cổ vật hàng thế kỷ, lại vừa quy mô về tổ chức, tất cả chi phí do nhà tỷ phú bao ghét ti đài thọ. Cậu tôi bất ngờ hỏi mẹ, nghe đâu chị đang là tỷ phú đỏ? Ngày xưa, chị chống Mỹ cứu nước, ngày nay, nhà tỷ phú Việt Nam đổi mới đã đóng góp được gì để dựng nước? Mẹ cười, chị đang cho xây Đại Nam Quốc tự thứ nhì. Hôm nào Khánh Thành chị sẽ mời em về dự. Cậu cười ra vẻ đắc ý. Xin hỏi lần này, chị đặt ông Hồ ngồi ở đâu? Tôi nhớ vừa đọc tin tức gần đây nói về ngôi chùa vĩ đại mới xây xong có đặt ba bức tượng từ thấp lên cao. Hồ Chí Minh, Khổng Tử, Phật Thích Ca. Tôi lo âu chờ câu trả lời. Mẹ nhở nhơ em về thì biết. Đêm chót trước khi rời quận Cam trở lại ma Chúng tôi được cậu mời một bữa tiệc cá bảy món, đặc sản Cali. Khi chúng tôi đến nhà hàng, tôi thật sự ngạc nhiên và vui mừng khi thấy có cả mợ hiện diện. Mợ đứng lên vui vẻ chào hỏi và mời mẹ ngồi bên cạnh. Mợ vốn hoạt bát nên mẹ lúc nào cũng cười tươi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc chờ tính tiền cậu hỏi mẹ bao giờ về Việt Nam. Mẹ bảo còn lâu, khoảng 6 tháng nữa. Và năm tới có thể là qua ở luôn. Cậu gật gù nhìn mẹ rồi nhìn tôi. Tôi tưởng cậu tán thành quyết định của mẹ nhưng cậu chậm rãi nói. Phải nói là rất ngạc nhiên khi nghe chị tính qua Mỹ ở luôn. Chị biết không ông Hồ Chí Minh có làm một câu thơ rất nổi tiếng, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. 33 năm qua, Ngụy đã nhào Mỹ đã cút. Thế mà giờ đây có người đánh đuổi Mỹ lại muốn cút theo Mỹ. Tôi bật cười nhưng kịp hãm khi thấy mặt mẹ xa sầm. Về Marjiland, theo dự chủ chúng tôi nghỉ ngơi ba ngày trước khi bay xuống Georgia và Texas. Nhưng chỉ mới qua đêm, buổi sáng mẹ buồn giàu đổi ý. Mẹ muốn về ngay Việt Nam. Tôi ngỡ ngàng, nhưng tôi chợt hiểu ra. Câu chiêu chọc của cậu đã chẳng tự ái mẹ. Xa nhau quá lâu, mẹ không quen tính tình em mình. Cợt đùa. Đốp cháp vô tội vạ là thói quen của cậu. Hiểu cậu thì không ai giận cậu. Không hiểu cậu, giận cậu thì dáng chịu. Cậu nói đó rồi quên đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn thay cậu ngỏ lời xin lỗi mẹ. Tôi cũng không có ý định van xin mẹ khoan vội về Việt Nam. Tôi biết chắc nếu tôi năn nỉ, mẹ sẽ ở lại. Gần tháng qua, tôi đã cảm thấy chút gì gần gũi mẹ. Nhưng xem ra vẫn còn một bức vách vô hình ngăn cản sự thoải mái, tự nhiên, thân mật. Thậm chí còn có cái gì khác nữa khiến tôi có lúc bứt rứt, bực mình. Không có mẹ, tôi ngủ nghê, ăn uống thế nào lúc nào tùy thích. Có mẹ, tôi phải hầu hạ, e rè, trông trước ngó sau. Mẹ ở lại lần này, lần tới sẽ ở lại mãi mãi. Mà xem ra thời gian để xây đắp tình mẫu tử chẳng còn bao nhiêu. Luật đời vốn trói buộc tôi vào kiếp nạn mồ côi từ đầu đời. Có gặp lại cha thì chỉ khi cha mất, gặp lại mẹ thì mẹ lại bỏ đi. Thôi thì hãy coi 10 ngày bên mẹ đã là một hồng ân. Phải mất một tuần tôi mới đổi được vé máy bay. Trong tuần cuối đó, mẹ chỉ thích đi mua sắm. Mỗi ngày tôi đưa mẹ vào một trung tâm thương mại khác nhau. Ăn thì mỗi bữa một nhà hàng khác xứ. Mẹ đã thưởng thức các món ăn Mỹ, Nhật. Thái, Đại Hàn, Mã Lai, Nam Dương. Đêm cuối cùng, tôi hỏi mẹ có muốn ăn phở lần chót ở Mỹ không? Mẹ cười bảo muốn ăn canh chua cá kho tộ. Tôi thấy chút ấm lòng. Hôm đưa mẹ ra phi trường, chúng tôi im lặng suốt đoạn đường. Gửi xong hành lý, tôi kéo chiếc vali, tay kia nắm bàn tay mẹ bước chậm chậm về trạm kiểm soát an ninh cá nhân. Khi gần đến dòng người ngoan ngoèo chờ qua trạm, mẹ dừng lại. Tôi nhìn mẹ dò hỏi, ánh mắt mẹ ngập tràn âu yếm mà giọng cất lên trầm buồn. Chắc mẹ sẽ không qua đây thăm con nữa. Tôi nghe sao xuyến nhưng vẫn lặng thinh, lời mẹ êm như tiếng thở dài. Và khi mẹ chết, con cũng không cần phải về. Tôi đứng chết lặng, tôi có cảm tưởng như tôi đã cư xử quá tệ hại với chính mẹ mình. Ý nghĩ trở thành đứa con bất hiếu khiến tôi buột miệng. mẹ. Con sẽ về, thế nào con cũng về, cậu đã dạy con nghĩa từ là nghĩa tận. Bà vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, giọng êm đềm. Còn đây là lời mẹ dạy, lần đầu mà cũng là lời cuối. Con hãy luôn luôn ghi nhớ, chú như cha, cậu như mẹ, con gắng giữ sức khỏe, thôi mẹ đi. Mẹ nắm chiếc cần vali từ tay tôi, tôi vụn về ôm lấy mẹ. Mẹ áp má vào má tôi. Tôi nghe trừng thân mình bay bổng. Khi tôi mở vòng tay, mẹ quay mặt bước đi. Tôi thấy mình quá bất nh khẽ gọi, "Mẹ, bà quay lui." Chân vẫn bước, đôi mắt hiền từ. Tôi lúng túng vẫy tay, cố nở nụ cười. "Chào mẹ." Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Bí mật sau cây mít của tác giả Nguyễn Công Hoan. Sau nhà ông Lũng có cái vườn rộng ngót nửa sao. Giữa vườn có một cây mít to, lá dườm già, bóng dợp cả khu. Từ gốc lên, bám vào thân cây, đến cành, chi chít nhưng quả lớn. Khách qua đường, ai không biết, nhìn cái cây sai quả, thì tấm tắc khen. Quý hóa chưa? Thật là hái ra bạc. Nhưng sự thực, cây mít này đã gây bao tai họa cho gia đình ông Lũng và chứng kiến bao đau khổ của bố con ông. Ngày xưa, nghĩa là 60 năm về trước, còn đời ông nội ông Lũng, thì ông cụ vẫn trồng trọt hoa màu ở cái vườn này. Tuy đất hẹp, nhưng mùa nào thức ấy, thu hoạch quanh năm cũng có đồng ra đồng vào. Một năm, năm ấy ông Lũng lên chín, ông cụ xin được của người họ ở làng vòng một cây mít mật con. Ông cụ gánh về, trồng ở giữa vườn, rào xung quanh cẩn thận. Và bảo con cháu, giống này sai và ngon, tao chưa được ăn bao giờ. Nghe nói quý lắm, nhưng chắc gì tao đã sống đến ngày có quả tao chỉ ước chết vào vụ hè, để chúng mày, chúng tao toàn bằng mít. Cây mít lớn dần. Ông nội ông lũng qua đời. Bố ông đẻ thêm nhiều con. Gia đình trở nên túng quẫn, thường ngày 3 tháng 8, vẫn phải đi vay gạo hàng bữa. Xóm ông có thằng địa chủ tên là tồn, hiện nay nó vẫn còn sống, nó thích ăn mít. Nhà nó cũng có một cây, nhưng cây nhà nó quá không sai và chẳng ngon. Nó đã lấy giống mít vòng, nhưng trồng cây nào, chết cây ấy. Nó chỉ ước ao có cây mít vòng để ăn và lễ quan. Nhưng muốn có, thì phải mua, mua thì phải mất tiền. Giống địa chủ có quen mua mất tiền cái gì bao giờ đâu. Giống ấy chỉ quen nhận đồ biếu, nếu không ai biếu thì ăn hiếp hoặc ăn lừa. Nhưng khốn nỗi, ở vòng không ai là tá điền của nó, mà cũng không ai nợ nần gì nó để nó kể ơn lấy không mít của người ta. Một lần mẹ ông lũng ốm, bà thèm của ngọt, trong nhà lại hết tiền. Bố ông nghe nói nhà thằng Lý tồn có mật nên đến mượn tạm. Nó đưa hẳn một bát, lại cho vay thêm hai đấu gạo nếp. Nó bảo. Người ốm thèm ăn gì, cứ cho ăn kế ấy, tự khắc khỏi. Sau khi mẹ ông khỏi bệnh, thằng Tồn đến đòi mật và gạo, bố ông không có để trả. Nó không nói gì, ra vườn ngắm cây mít, mới cao độ một thước, nói. Có đúng giống mít vòng không? Bố ông đáp. Thư đúng. Nó đứng một lát rồi về. Nửa tháng sau, nó lại đến đòi nợ. Bố ông lại không có để trả nó nói thế thì vợ chồng mày gán cho tao cây mít con này mẹ ông thấy không thiệt thòi gì lại được sạch nợ thì cho là một sự may mắn nên bảo chồng phải đấy cứ gán cho ông lý đến kỳ cúng ông thì xin ông ấy một quả chứ nhà ta ai thiết ăn thằng tồn bắt bố ông làm giấy nhường đứt cho nó cây mít vườn nhà nhưng cây của người cây năm cây mít bói quả đầu tiên Bố ông đến nói với nó, xin để cúng ông cụ. Nó ngọt ngào đáp. Thế là đúng, người trồng cây phải được ăn quả trước người khác. Được, mày cứ lấy, nhưng đừng bổ, cúng xong lại mang trà tao. Đến mùa rau, mẹ ông nhìn cây cải cứ bé cằn đi, nghĩ mãi mới tìm ra lý do. Tại cây mít che mất nắng, nên rau không lớn được. Phần do tưới tắm là thế chứ còn thế nào nữa bố ông thở dài, rồi cây mít còn to, bóng rập còn rộng, dễ nói lại ăn hết màu đất, không biết rồi vừa này trồng gì. năm sau theo lệ năm trước bố ông không nói với thằng tồn chảy một quả mít chín định để cúng ông cụ. thằng tồn khi ấy đã làm phó tổng giận cái thói nông dân tự do chiếm đoạt tài sản của địa chủ nên phải làm cho bố ông biết tay nó. tay nó cầm cái ba. To, hầm hầm đến nhà, nó không đánh bố ông, nhưng quật vào bài vị của ông nội ông và chửi thằng ăn trộm mít, nó hết cả mâm cơm cúng xuống đất. Thấy bố ông nói bướng, nó trói vào gốc mít, bắt quỷ hai đầu gối vào hai nửa quả mít mới bổ đôi, rồi nó đánh và giao hẹn. Từ nay, ông giao cho vợ chồng mày phải trông cây mít. Mất quả nào, ông trẻ xác vợ chồng mày ra, cho chừa thói ăn cắp. Bố mẹ ông cực quá, nhưng không biết làm thế nào được. Cây lớn dần, cao vườn bị cớm nắng, cỏ cũng không mọc được huống chi là hoa màu. Mẹ ông bàn. Hay là bán quách vườn đi. Nhưng không ai mua, vườn ấy không thể trồng trọt. Và không ai dại mà làm người canh mít công không cho địa chủ gian ác, mất quả nào, chết với nó quả ấy. Mẹ ông kiếm ăn mỗi năm một vất vả thêm. Thiếu đất để trồng hoa màu, gia đình bớt hẳn một mối lợi. Rồi sực nghĩ ra, bà bàn. Hay là ta bán vườn cho cụ tránh. Thằng tồn khi này đã làm tránh tổng. Bố ông đến nói với nó. Ngày xưa kia năm u cháu ốm, cụ có giúp một bát mật với hai đống gạo. Còn gán hầu cụ cây mít. Ngày ấy cây còn nhỏ, không nói làm gì. Nhưng hai mươi năm nay, cây ấy sai quả. Mùa nào cụ cũng hưởng. Đó là quyền của cụ. Con không dám nói đi nói lại. Nhưng có một điều con phải nghĩ ngợi nhiều, là cây của cụ, nhưng nó lại mọc trên vườn nhà con. Cho nên, con muốn nhường đứt hầu cụ cái vườn. Kẻo con vẫn mang tiếng là có cây mà không được ăn quả. Thằng tồn bỏ dọc tẩu xuống, ngồi nhộm dậy, đáp. Anh nói cũng có lý, nhưng anh có để phần có lý cho tôi nữa hay không? Anh làm như ở đời này chỉ có mỗi một mình anh là khôn thôi ấy. Rồi nói thêm. Anh xem, gần tất cả cây ăn quả ở xóm này là của tôi mua hết. Cũng như cây mít của anh. Nhưng có ai kêu ca phàn nàn gì đâu. Có ai đến nói nhường vườn cho tôi không? Ai cũng trông nom cho tôi rất cẩn thận, không cây nào suy xuyển quả nào. Hơn 20 năm nay, tôi ăn mít vòng đã quen rồi. Thôi anh về đi, nói lắm, giác tài tôi. Nói đoạn, nó sai người đuổi bố ông Lũng ra cổng. Năm năm sau, bố mẹ ông qua đời. Ông Lũng cũng đẻ nhiều con, gia đình càng đâm ra túng thiếu. Ông đã phải bán đến thửa ruộng cuối cùng cho thằng Tồn. Nhưng cái vườn sau nhà thì cho cũng không ai muốn lấy. Bà Lũng bực mình lắm, mỗi năm mùa mít đến. Bà nhìn những quả xanh nhu nhú như cái nắm tay ở thân cây bà tính lấy gậy nhọn chọc cho thối mẹ tất cả đi cho đỡ ngứa mắt. Nhưng bà không dám. Tuy thằng Tồn đã từ tránh tổng nhưng con cả nó làm lý trưởng uy quyền không kém bố ngày trước. Thằng này cũng có cái thói cho vay để chiếm cây ăn quả của vườn người ta. Ông Lũng thì coi cây mít như một vật thù. Chính nó làm cho hai đời trong gia đình ông, vì túng bấn, là vợ chồng, bố con lục đục cái cọ nhau luôn. Mùi quả chín thơm ngào ngạt luôn luôn nhắc ông đến những nỗi uất ức. Nhất là khi thấy đứa con nhỏ tập nói cây mít của nhà ta, thì ông càng căm hờn. Ông nội ông, bố mẹ ông, nay đến vợ chồng ông, có cây mít ở vườn đấy, nhưng đã ai được biết mùi méo nó như thế nào đâu. Một hôm, nghe con ông khóc, đòi ăn mít, ông không thể nhịn được. Ông cầm con dao dựa, chém vào thân cây hai nhát thật mạnh. Việc đến tai thằng Tồn, lập tức nó phăm phăm đến. Nó chửi ông là làm phản, nó sai đầy tớ đóng bốn cái cọc ở cạnh gốc mít, buộc bốn chân tay ông vào, rồi cắm cây chuối vào lỗ đít và đánh. Ông như con ếch bị căng, giấy ruộng, một lát, máu đít vọt ra. Bà lúng ở đồng về, tay sách giỏ ốc, thấy chồng bị đòn, bà vội vàng chạy đến. Thằng Tồn giật lấy quăng ra ngoài hàng rào, rồi đã bà một cái ngã sóng xoài. Ốc rơi tung tóe. Thằng bé con bò lồm ngồm theo cái giỏ, vừa nhìn qua kẽ rào, vừa khóc. Nó đói, mong mẹ về để có ốc ăn. Sau trận đòn, mình mẩy ông lũng xưng vù, bốn năm hôm mới khỏi. Dạo tháng năm năm ngoái, một đêm, mưa to gió lớn. Cái cành mít to nhất bị gãy, rơi thẳng xuống nóc nhà. Nhà vốn yếu, nên đổ, cái cột đè lên đùi bà lũng. Bà chữa mãi không khỏi, hiện nay, đi đâu bà cũng phải chống nạn. Cho tới năm nay, vừa đúng 41 năm, thì đội phát động về, ông lũng lấy lại được cây mít. Các cây trong làng cũng được giải phóng thoát tay địa chủ về với gia đình nông dân. Lại đúng vào vụ mít chín, ông lũng bổ một quả to nhất làm tư, bóc ra mũi, đặt lên bàn thờ. Dơm dớm nước mắt, khấn ông bà cha mẹ. Rồi vợ chồng con cái xúm lại ăn. Không ai nói với ai câu nào. Hát mở hát như họ sướng quá. Không phải sướng vì được hưởng cái vị thơm ngọt của giống mít vòng, nhưng sướng vì đã giành được cái quyền ăn quả của cây nhà chồng đã ba đời nay. Nhưng ông lũng ăn có ba miếng. Ông đứng phát dậy, lấy cái đĩa, xếp vào đó độ hai chục mùi to nhất, và nói... Để đến tối, họp xong, tao đánh lửa anh cán bộ về nhà, để mời anh ấy ăn với tao, thì tao mới thật thấy ngon, thấy sướng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.